Đương nhiên ngoài cửu âm chân kinh ra thì vô song còn hai con đường nữa có thể trợ giúp A Châu. Thứ nhất là con đường của đoàn dữ, nếu bắt đầu dạy cho A Châu về kinh lịch, về bát quái cùng phương vị sau đó lại có bản thân hắn thủ hộ thì A Châu không bao lâu cũng sẽ học được bắc minh thần công. Đương nhiên phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài để vô song dùng nội lực lẫn dược vật cường hóa thân thể cho A Châu ít nhất nới rộng kinh mạch của nàng đến mức nàng có thể chịu được Bắc Minh Thần Công tiêu chuẩn. Sau khi luyện thành Bắc Minh Thần Công, tất nhiên Thuận Lý Thành Trương cũng sẽ truyền dạy cho A Châu, Lăng Ba, Vi Bộ. Tiếp theo dựa vào thể chất A Châu phối cho nàng một môn tuyệt học, đương thời cũng không phải là khó. Điển hình có thể kể đến đấu chuyển tinh di của chính Mộ Dung Gia. Nếu cần thiết hơn nữa có thể dạy nàng thêm một bộ đả cậu bổng pháp cùng phối hợp với một bộ không minh quyền, đưa A Châu theo đường âm nhu tuyệt học. Con đường thứ hai là con đường cao thủ chân chính, tất nhiên con đường thứ hai có độ khó tương đối cao, điều kiện là vô song có thể từ thiếu lâm tự mang dịch cân kinh ra. Để cho A Châu song song tu luyện cả cửu âm chân kinh lẫn dịch cân kinh, nàng chỉ cần bằng nội lực cũng đủ cường ngạnh đánh chết không biết bao nhiêu cao thủ đương thời. Nếu đi theo con đường này, nội lực A Châu sẽ phi thường cường hãn, võ công tu luyện của nàng sẽ không phải đấu chuyển tinh di nữa mà chuyển thành hàng long thập bát trưởng cùng thiên sơn lục dương trưởng, trực tiếp hướng nàng theo đường dương cương tuyệt học. Tất nhiên Hàng Long hay Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đều chưa hẳn hợp với nữ nhân tuy nhiên có cả cửu âm cùng dịch cân kinh mù trừ sẽ gần như không xuất hiện trạng thái bất ổn nào. Bất kể A Châu đi theo con đường nào thì Vô Song vẫn sẽ cố gắng lấy cửu âm chân kinh làm gốc, rèn lại căn bản cho nàng sau đó mới tiến tới bước tiếp theo. Sau khi nghỉ xong, giáo trình cho A Châu, công việc hàng ngày của Vô Song liền trở nên tương đối dễ chịu. Hắn truyền cho A Châu khẩu quyết của cửu âm chân kinh, cũng bắt đầu hướng dẫn nàng tu luyện, cũng bắt đầu giải thích cho nàng võ công trong thiên hạ phân chia ra sao. A Châu lúc này như vô song ngày đó trên tử Ngọc Sơn, về phần vô song thì sẽ đóng vai vô hà tử vậy. Tại thời điểm này, Ma Sơn phi thường yên tĩnh, cũng không có giao tranh giữa hai phe thế lực với nhau vì vậy vô song gần như có một thời gian biểu cụ thể. Một thời gian biểu tương đối nhẹ nhàng, hắn dùng thời gian 3 ngày truyền dạy Cửu Âm Chân Kinh cho A Châu, bắt đầu giúp nàng giải thích những vấn đề không hiểu trong võ công. Sau khi A Châu có thể tự tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, tự dùng Cửu Âm Chân Kinh rèn luyện chính cơ thể mình thì Vô Song lại tiếp tục lựa chọn tiến hành tu luyện. Ban ngày A Châu sẽ dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn cho Vô Song sau đó tiến hành tu luyện. Đây cũng là lúc Vô Song rời khỏi nội thành. Đến khi chiều tà, A Châu kết thúc tu luyện rồi sẽ vì Vô Song chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị đồ ăn đợi Vô Song trở về. Buổi tối là lúc Vô Song sẽ dạy cho nàng những thứ nàng không hiểu trong võ học đồng thời chính hắn tham ngộ đấu chuyển tinh di. Đây chính là một ngày của Vô Song, suốt một tuần thời gian biểu của hắn không hề thay đổi. Trải qua gần 10 ngày ngưng tụ hát quỷ hoa. Rốt cuộc vô song cũng có thành tựu của riêng mình, bằng vào hắc quỷ hoa trên cánh tay phải, thực sự cũng giống như đại bi phú năm xưa, vô song có thể kích hoạt phong. Ấn trên hắc quỷ hoa, gia tăng tối đa sát thương của hắn thực hiện trên tay phải, cái này cũng có thể coi là ma hóa một tay, uy lực so với ma hóa toàn thân thì không có bao nhiêu nhưng quả thật có thể gia tăng thực lực của vô song. Đại khái với cánh tay phải, một đòn toàn lực của hắn có thể so với bát tinh cao thủ. Tất nhiên để đến cảnh giới thập tinh thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Vô song vẫn chưa thể chạm được đến danh giới này. Sau khi không biết dùng bao nhiêu cách cố gắng cô đọng ma lực tại bộ phận khác trên cơ thể nhưng đều không có tác dụng. Vô song cũng đành chấp nhận con đường mượn ma lực mà hắn nghĩ đến không thành công như dự định. Nếu con đường này đã phải tạm thời dừng lại thì Vô Song tiếp tục phải nghĩ một cách khác. Hắn rốt cuộc lại nghĩ đến Đại Bi Phú. Trước kia hắn chưa đủ khả năng tham ngộ Đại Bi Phú nhưng mà hiện tại có cửu âm chân kinh, hơn nữa còn có Tiên Thiên Âm Dương Đạo Thể, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn chiết Ma Thủ, toàn bộ những ưu thế này liền tăng cường cho Vô Song hiểu biết rất lớn về tổng cương võ đạo. Chẳng phải không có lý do mà vô song quyết định nhận đệ tử. Hắn cảm thấy hắn hiện nay bắt đầu đủ thực lực, đủ hi u biết để nhận đệ tử. So với thời gian đầu khi mới gặp Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thì không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nếu đã muốn tham ngộ đại bi phú thì vô song cũng không cần phải cứ ra ngoài tu luyện tránh ánh mắt người đời hơn nữa. Ở trong liên minh cũng không thiếu cao thủ. Hắn cũng không ngại mang một số thứ ra bàn luận. Ba gã thở dài thì vẫn cứ hơn ra cát lượng, đứng lên phủi phủi quần áo, bỗng nhiên sắc mặt vô song hơi nhíu lại, hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Nếu là vô song khi vừa vào ma sơn thì căn bản không cảm nhận được bất cứ thứ gì nhưng mà vô song hiện tại thì khác. Những đóa hát quỷ hoa của hắn có một loại đặc điểm làm vô song vẫn cảm thấy hài lòng đó chính là mẫn cảm với ma khí hắc quỷ hoa cấu tạo ra sao thì vô song không hiểu lắm nhưng mà nó chính xác được tạo nên từ ma khí hơn nữa. Chính Vân Đoá cũng đã thừa hận ma lực trên người của vô song so với nàng càng thêm tinh thuần, càng thêm cô độc Vân Đoá là một trong thất vương còn nói như vậy thì vô song đương nhiên sẽ tin tưởng, có lẽ ngoại trừ quỷ đế chưa xuất hiện ra sẽ không có bất cứ quỷ vương nào có ma khí tinh thuần như vô song lại nói đến vì ma khí tinh thuần nên những đóa hắc quỷ hoa của vô song trở nên mẫn cảm với ma khí khi nó gặp ma khí phạm vi gần đó sẽ bắt đầu nhẹ nhẹ rung chuyển đây như là một dạng phẩm ăn vậy ma khí trên người vô song cảm nhận được ma khí từ bên ngoài và muốn thôn phệ nó chính cái cảm giác này sẽ cho vô song biết xung quanh hắn xuất hiện thi hay quỷ sự phẩm An, càng lớn, càng rõ ràng thì ma khí gần đó càng mạnh Lần này là lần đầu tiên sau 10 ngày thời gian ra ngoài tu luyện vô song cảm nhận được ma khí mạnh tới vậy Ma khí cỡ này chỉ sợ là nhân vật cấp quỷ vương thậm chí là người trong thất vương Nghĩ đến thất vương, vô song hứng thủ rào rạt lập tức chuyển động Lần trước gặp vân đoá, hắn không tiện xẻ thịt nàng ra để mà nghiên cứu quỷ tộc Nếu đầu quỷ vương kia không phải vân đoá Cũng không có thuấn di thần thông thì nó chắc chắn sẽ tương đối thảm Vô song cũng không biết Hắn đúng là phát hiện được quỷ vương nhưng không phải chỉ một con mà là hai con Thậm chí là hai trong số thất quỷ vương Hai trong số thất vương cùng xuất động Đây tuyệt đối là đại sự của quỷ tộc hơn nữa Nếu là hai trong số thất vương hiện thân Đế vị cao thủ nhìn thấy cũng sẽ chọn tránh lui Nên nhớ mỗi người trong thất quỷ vương đều có bốn đầu ma thi thủ hộ Hai trong số thất vương điều động chính là đại diện cho chiến lực của tám ngũ tuyệt cao thủ cùng hai ngũ tuyệt đỉnh phong. Đội hình này cơ hồ đã vượt quá nửa sức chiến đấu của đám người trên hiệp khách đảo. Hai đầu quỷ vương này đương nhiên sẽ không hành động nếu bản thân chúng nó không tìm được con mồi thích hợp hoặc lý do để xuất thủ. Lần này cả hai cảm nhận được con mồi nên mới xuất động. Còn mồi trong mắt nhị vương chính là lý thu thủy. Lý Thu Thủy vừa mới đến Ma Sơn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu có điều thực lực nàng rất cường đại, đám thi nhìn thấy nàng tuyệt đối sẽ chết rất thảm, căn bản không uy hiếp được Lý Thu Thủy cùng nhất đăng. Lý Thu Thủy vì thế cũng yên tâm nghiên cứu cửu âm chân kinh nàng nào biết nàng từ mấy ngày trước đã là con mồi của quỷ vương. Lý Thu Thủy rất mạnh. Nếu nàng bất chấp tính mạng liều chết đánh một trận Vẫn có thể khiến bất cứ ai trong thất vương cảm thấy đau đầu Vì vậy chúng mới gọi thêm một người đến đây Lý Thu Thủy vì muốn chuyên tâm nghiên cứu võ công Đồng thời bắt cóc nhất đăng nên chọn vùng thâm sơn cùng cốc Nàng đã tiến rất sâu vào trong ma sơn Nàng lại ở lại nơi này gần 10 ngày Phạm vi di chuyển cũng chỉ ở quanh đây Không bị quỷ vương coi là con mồi mới là lạ Nay một chương nhé Có gì mai mình bộ quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 278 Sát quỷ hai Đã là thất quỷ vương thì bọn chúng cũng sẽ giống như vân đóa Khả năng ẩn mình cùng che giấu khí tức vượt xá nhân loại Ít nhất khả năng đồng hóa của quỷ vương vào trong môi trường ở Ma Sơn cũng là thứ nhân loại không so sánh được Không phát hiện ra được Trong hai quỷ vương hiện thân Hình dáng cũng phi thường kỳ dị Quỷ vương thứ nhất toàn thân thuần một màu đen, khuôn mặt chỉ có duy nhất một cái miệng, không nhìn thấy mắt mũi, gần như vô diện nhân vậy. Ngoài cái này ra dọc sống lưng có từng cái xương trắng xuyên qua, hai bên đều có thậm chí bắt đầu xoắn lại với nhau gần như tạo thành một cái mai rùa bằng xương vậy. Tất nhiên đã là quỷ vương thì phải có sừng, chỉ là không ai quy định trên đầu mọc sừng mà thôi, sừng của nó mọc ra ở ngay phần cồi trỏ. Hai hai đều có. Không giống vân đoá sừng của nàng mang tính trang trí rất lớn thì sừng của vô diện nhân này thoạt nhìn rất có lực công kích. Tất nhiên đây là từ mặt thẩm mỹ mà xem. Cũng không ai dám chắc sừng của vân đoá không có tác dụng gì. Cũng không ai dám chắc sừng của vô diện nhân không dùng cho thẩm mỹ. Quỷ vương thứ hai thì lại rất đặc biệt. Đây là nữ nhân. Nữ nhân này rất cao. Chiều cao có khi phải đến 1 m8. Đây là độ cao rất. Không tưởng với nữ tử thời đại này, nữ nhân này hai tay khoanh lại, toàn thân trên dưới đều bị một tấm hắc y che đi, đầu đội mũ giáp cũng che kín lấy khuôn mặt chỉ để lộ ra một cái sừng ngắn xuyên cả qua giáp trụ. Nữ tử này đặc biệt ở chỗ, trừ cái sừng nhỏ ra thì không có bất cứ thứ gì khác con người, đến cả cảm giác hắc ám của quỷ tộc cũng trở nên cực kỳ mỏng, đến mức ma khí trên người nàng gần như không thể cảm nhận ra. Đây mới là lý do chính cho việc tại sao có đến hai trong thất vương xuất hiện mà vô song chỉ cảm nhận được có một. Nhị quỷ đang quan sát Lý Thu Thủy bên dưới, sau đó bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Nhị quỷ tất nhiên cũng phát hiện ra Nhất Đăng nhưng bọn chúng cũng nhìn ra Nhất Đăng tình trạng không ổn. Nhất Đăng thương thế đã khỏi đến bảy phần tuy nhiên trên người cũng vẫn không có nội công, vẫn bị bì tô thanh phong phong. ấn nội công toàn thân lại, thể trạng của Nhất Đăng cũng phi thường cường hãn. cho dù không có nội công có lẽ vẫn hơn xa đại tông sư cao thủ thông thường nhưng mà trước mặt Lý Thu Thủy thì căn bản vẫn phải đóng kiếp tù nhân, không thể tự mình chạy trốn, vô diện nhân lúc này bước lên một bước, nó không có mắt nhưng vẫn hướng đầu nhìn về H. Y nữ tử, nữ tử kia thì chậm rãi lùi lại một bước, nàng dùng hai tay nắm lấy hai mảnh áo choàng, Bắt đầu dùng áo choàng che kín toàn bộ thân thể mình, nữ nhân này sau đó hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở nên vô hình. Nếu dùng mắt tất nhiên vẫn thấy nữ tử này đứng đó nhưng nếu dùng cảm nhận mà xem thì nữ tử cứ như biến mất trong thiên địa vậy. Không rõ đây có phải thần thông của nàng hay không nhưng mà tại ma sơn này chỉ cần nữ tử muốn ẩn mình, toàn bộ ma sơn đúng là không có người nào có thể tự cảm nhận mà phát hiện ra nàng. Ngay cả vô song cũng không thể, vô diện nhân thấy hành động của nữ tử cũng hiểu ý, cái miệng của hắn cười gần, cả người lao thẳng xuống vách núi đồng thời theo vô diện nhân hành động, bên cạnh hắn lập tức có mấy cái bóng thoát ra, những cái bóng này tất nhiên là ma thi, toàn bộ ma thi đang tản ra mục tiêu tạo thành một trận hình vây bắt lý thu thủy, ít nhất đảm bảo nàng không dễ dàng chạy thoát, điều thú vị là ở phần hông hắc y nhân đều có hai con dấu. Hai con dấu màu tím với hình khuôn mặt của vô diện nhân. Đây có lẽ là một dạng thần thông của vô diện nhân chỉ là tác dụng ra sao không ai biết. Vô diện nhân động đương nhiên Lý Thu Thủy cũng có cảm giác. Nàng không tài nào phán đoán ra được có phải có người đang hướng về mình không nhưng cao thủ cỡ Lý Thu Thủy sẽ không bao giờ ngoài nghi cảm giác. Đã đến trình độ bọn họ, cảm giác sẽ không tự nhiên sinh ra. Lý Thu Thủy đứng lên. Ngưng tụ nội lực tại đan điền, toàn thân xuất hiện khí trắng mơ mơ hồ hồ. Nhất Đăng ngồi cạnh đó cũng nhận ra Lý Thu Thủy có hành động, vẻ mặt liền trở nên nghi hoặc nhưng mà rất nhanh Nhất Đăng hô lên. Lý Thí Chủ là Quỷ Vương. Thất Quỷ Vương mới xuất hiện trong thời gian này vì vậy Nhất Đăng căn bản không biết dạng hình thái này tồn tại có điều ông vẫn phán đoán được đó là Quỷ Vương. Tất nhiên Nhất Đăng cũng không quá lo ngại Quỷ Vương cho lắm. Quỷ vương sao có thể làm đối thủ của Lý Thu Thủy? Dù sao Lý Thu Thủy hiện tại thực lực phải nói là ngày đi ngàn giảm, nàng đường đường cửu tinh cường giả, sao có thể thua? Về phần tại sao Nhất Đăng có thể phát hiện ra quỷ vương, đây không liên quan gì đến thực lực mà là Nhất Đăng vốn tu Phật đạo. Phật cùng ma cực kỳ đối nghịch với nhau, Nhất Đăng cảm nhận được tà vật sớm hơn nhiều so với Lý Thu Thủy cũng là chuyện thường. Lý Thu Thủy chưa từng nghe đến hai chữ quỷ vương, nàng hơi hơi nhíu mày nhưng mà nhìn mặt của nhất đăng thì Lý Thu Thủy cũng biết thứ sắp tới có lẽ cũng không dễ đối phó. Từng đầu ngón tay của Lý Thu Thủy nhẹ chuyển động, nàng thậm chí bước nhẹ về phía nhất đăng, vì nhất đăng mà thủ hộ. Lý Thu Thủy tài cao gan lớn, nàng chưa gặp phải sinh vật nào quá mạnh mẽ tại ma sơn vì vậy ánh mắt nàng vẫn rất cao. Nàng tự tin nơi này sẽ không có gì gây nguy hiểm được cho mình vì vậy nàng chỉ có lo lắng cho Nhất Đăng. Nếu Nhất Đăng mà chết thì nàng lỗ vốn lớn. Cũng không bao lâu lắm, Lý Thu Thủy cũng nhìn thấy sinh vật gọi là Quỷ Vương. Đừng nói Lý Thu Thủy, cho dù Nhất Đăng khi nhìn thấy sinh vật này cũng giật mình. Thứ gì đây? Lý Thu Thủy quay đầu nhìn Nhất Đăng, về Nhất Đăng thì ông ta cũng không biết gì cả. Dù sao thất quỷ vương đã có thay đổi bên ngoài lớn hơn nhiều quỷ vương bình thường Vô diện nhân cũng như vân đoá Nó có thể hiểu được ngôn ngữ loài người Nhưng nó nói thì loài người sẽ không hiểu hơn nữ thân là thất quỷ vương Nó càng thêm khinh thường con người Nó càng thêm cao ngạo Vô diện nhân căn bản không cần nói gì Lao thẳng đến Lý Thu Thủy Tốc độ của nó không kém gì thất tinh cao thủ của nhân tộc Lý Thu Thủy thấy quỷ vương tiến đến Đè xuống sự chán ghét trong nội tâm, nàng cũng xuất thủ. Lý Thu Thủy một đời này đi khắp trời Nam đất Bắc, võ học mà nàng tu luyện có rất nhiều rất nhiều chứ tuyệt chẳng như nguyên tác. Thế giới này dù sao vẫn khác với nguyên tác, ít nhất Lý Thu Thủy cũng tự mình thu thập rất nhiều võ học. Thấy quỷ vương lao tới, Lý Thu Thủy ngọc thủ đưa ra, từ trong bàn tay nàng một luồng kinh người trưởng lực đánh tới. Bạch Hồng trưởng lực. Bạch Hồng trưởng lực là trưởng pháp phi thường đặc biệt, nó không thể cương mãnh tuyệt luân như thiên sơn lục dương trưởng của đồng mũ nhưng nó mạnh ở biến hóa. Bạch Hồng trưởng lực khi phát trương nó không xuất toàn bộ nội lực ra ngoài mà luôn giữ một phần nội lực trong lòng bàn tay, dựa vào một phần nội lực còn thừa lại này mà Lý Thu Thủy có thể không chế trưởng lực thay đổi phương vị tấn công, cực kỳ khó phòng. Tất nhiên đầu quỷ vương kia cũng là không phòng được. Bạch hồng trường lực thản nhiên oanh kích lên cơ thể nó, bất quá rất nhanh Lý Thu Thủy liền hiểu cái gì là quỷ vương, thân thể của quỷ vương quá mạnh, dính một chiêu bạch hồng trường lực vậy mà vẫn dũng mãnh tiến tới. Vô diện nhân cũng giống như vân đóa, có bốn hạng thần thông. Sau khi dính một chiêu bạch hồng trường lực, nó liền sử dụng thần thông thứ nhất. Thần thông thứ nhất theo ngôn ngữ quỷ tộc gọi là Di hình. Lý Thu Thủy chỉ thấy một lớp hắc khí xuất hiện trên người vô diện nhân sau đó tốc độ của nó liền bạo tăng hay nói đúng hơn là nó như xuyên qua cả không gian, lướt đến trước mặt Lý Thu Thủy. Song quyền nắm lại, hai quyền đấm ra. Lý Thu Thủy đương nhiên không sợ cận chiến, nàng lập tức vận Bắc Minh chân khí hộ thể, chân đạp lăng ba vi bộ, cơ thể như một làn gió lướt về phía sau đối phương, mạnh mẽ oanh kích vào sống lưng Quỷ Vương. Một trưởng đánh vào lưng vô diện nhân, Lý Thu Thủy có thể cảm nhận được vô diện nhân đau đớn nhưng mà hoàn toàn không thể trọng thương nó. Thậm chí sau khi đánh vào lưng vô diện nhân chính Lý Thu Thủy còn cảm thấy tay của mình đau đớn vô cùng, lực phản chấn làm cho cổ tay nàng tê đi. Phần lưng của vô diện nhân cứng gấp 5 lần bất cứ bộ vị nào của cơ thể nó, lúc này vô diện nhân cũng không xoay đầu đi. Hai chiếc sừng cám ở hai cái khủyu tay đâm thẳng về phía sau. Lý Thu Thủy thấy thế lại vận dụng lăng ba vi bộ mà nhẹ nhàng né tránh Thân thể vô diện nhân tuy cường hãn nhưng tốc độ thua Lý Thu Thủy rất xa Lý Thu Thủy lại lướt đi Lần này nàng lướt thẳng đến trước ngực đối phương Tay hóa thành chỉ pháp Thiếu lâm niêm hoa chỉ Niêm hoa chỉ ngưng kết thành băng khí Bắn thẳng vào ngực vô diện nhân Một trường này quả nhiên có tác dụng Vô diện nhân mở miệng kêu lên đầy đau đớn Thấy thế Lý Thu Thủy liền khẽ mỉm cười, nàng hoàn toàn tự tin mài chết sinh vật này, dù sao tốc độ của nó quá chậm. Lý Thu Thủy lại biến thân chỉ là nàng bỗng phát hiện, mình không có cách nào lùi lại được, lưng của nàng vậy mà chạm vào một bức tường. Đây là thần thông thứ hai của vô diện nhân, tỏa định, Lý Thu Thủy lúc này mới phát hiện ra, cả nàng cùng vô diện nhân bị bao vây bởi một luồng ma khí rất mỏng. Nàng kinh hãi mà vẫn Bắc minh chân khí, dùng toàn bộ nội lực muốn phá nát bình chướng này có điều nội lực nàng trực tiếp xuyên qua bình chướng, căn bản không thể ảnh hưởng đến nó. Vô diện nhân hàm răng mở lớn, nó rõ ràng đang cười. Bàn tay đưa ra, một quyền oanh kích vào bụng Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cắn răng, cũng đành đối trưởng với vô diện nhân, dù sao hai người hiện nay gần như không có khoảng cách. Quyền đối trưởng Lý Thu Thủy bị đánh bay ra ngoài, thân thể của vô diện nhân thực sự quá khủng bố tuy nhiên điều lạ là nhà tù bằng hắc khí kia cũng đã biến mất. Lý Thu Thủy chưa hiểu lắm việc gì xảy ra, vô diện nhân lại áp sát nàng, song quyền nắm lại, lập tức tung chiêu. Lý Thu Thủy chân đẹp nhẹ bước, hai tay đưa ra tạo thành vô hình bình chướng của riêng mình, nếu mà vô song đứng đây tất nhiên nhận ra võ công mà Lý Thu Thủy dùng. Đây là đấu chuyển tinh di của Mộ Dung Thế Gia. Mượn đấu chuyển tinh di, Lý Thu Thủy tạo thành một bức tường không thể công phá. Quyền đầu hắc diện nhân có mạnh đến đâu cũng bị Lý Thu Thủy gạt ra ngoài. Thậm chí nếu không phải vô diện nhân ý thức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn Lý Thu Thủy có thể dễ dàng dùng đấu chuyển tinh di khiến tay trái đối phương tự đánh tay phải đối phương. Lý Thu Thủy càng đánh càng chiếm thượng phong, tới lui tự nhiên. Tay đấu chuyển tinh Chân đạp lăng ba, nàng chính là tiên thiên bất bại, cho dù vô diện nhân thỉnh thoảng tạo ra tấm màn hắc khí bao vây lấy nàng thì nàng cũng không sợ, vô diện nhân không có cách nào thực sự làm thương tổn đến Lý Thu Thủy. Một người một quỷ giao đấu hơn 50 chiêu, rốt cuộc Lý Thu Thủy cũng hiểu rõ chiêu số của đối phương, nàng khẽ mỉm cười, biến thủ làm công, mượn đấu chuyển tinh di gạt bỏ hai cánh tay đối phương, hai bàn tay tụ lực mà đánh ra. Bắc băng thần trưởng, đây lại là tuyệt học khác, tuyệt học của Đại Tuyết Sơn. Hai trưởng đánh vào người vô diện nhân, đột nhiên Lý Thu Thủy bắt đầu kinh hãi. Hai bàn tay nàng đánh vào lòng ngực đối phương nhưng đối phương chỉ là cười gần. Nó bước lên một bước đấm thẳng vào bụng Lý Thu Thủy, một quyền trực tiếp lại đánh Lý Thu Thủy bay ra xa. Lý Thu Thủy lần này thực sự cảm thấy không ổn, cơ thể nàng cực độ không ổn. Không rõ vì lý do gì, nàng không điều động được nội lực, nàng không phải dính độc mà là. Rõ ràng có vài huyệt đạo trong người nàng bị đối phương khóa lại, thậm chí kinh mạch như bị nghẽn tắc, không thể vận động nội công. Đây là cái gì? Trong kinh mạch của nàng có rất nhiều chỗ bị ngưng kết lại, đừng nói vận công cho dù là cử động bình thường chỉ sợ, cũng gặp ngăn cản rất lớn. Thần thông thứ ba của vô diện nhân, gọi là ngưng kết. Vô diện nhân đương nhiên sẽ không giải thích cho Lý Thu Thủy, mà cho dù giải thích thì nàng chắc chắn không hiểu. Nó lập tức tiến đến, từng quyền từng quyền lại đánh ra. Lần này Lý Thu Thủy khổ sở vô cùng, không còn có khả năng bình ổn đón đỡ đối phương. Nàng hoàn toàn bị bay vào hạ phong, hơn nữa tình trạng chỉ biết càng ngày càng xấu. Nàng lúc này cũng nhìn ra rồi. Chỉ cần thân thể đối phương chạm vào người nàng, nàng nhất định sẽ bị nó dùng, phương pháp kỳ lạ, khóa kinh mạch cùng huyệt mạch. Quả nhiên chưa đến 20 chiêu sau, Lý Thu Thủy phun ra một búng máu, lại lảo đảo lùi lại, một thân thực lực của nàng vậy mà không cách nào đánh ra. Vô diện nhân lại cười lớn, hai cái sừng ở khuỷu tay vậy mà co lại, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được hai tay của nó có gì đó biến động. Tiếp theo từ trong lòng bàn tay hai chiếc sừng đâm xuyên qua, nắm lấy hai chiếc sừng nhọn hoắt, vô diện nhân sau khi hoàn thành khóa chặt con mồi, giờ là lúc nó nhấm nháp mỹ vị. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 279, sát quỷ, 3, thần thông là đặc điểm của quỷ tộc mà quỷ tộc không phải là nhân tộc, tất nhiên sẽ không thể dùng kiến thức nhân tộc để mà giải thích cho quỷ tộc. Lúc này Lý Thu Thủy thực sự không phải là đối thủ của quỷ vương Bản thân vô diện nhân là một trong những quỷ vương thích cận chiến nhất Một khi nó đã thành công răng báy kẻ thù nhất định sẽ không cho con mồi chạy thoát Lúc này nó đấu với Lý Thu Thủy mới chỉ phát động ba loại thần thông hơn nữa Cũng chưa chắc tác dụng của ba loại thần thông kia đã thể hiện hết ra Vậy mà nó có thể bắt được Lý Thu Thủy trên tay đủ để nói thần thông của quỷ tộc vừa quái dị vừa mạnh mẽ Lý Thu Thủy lại cố gắng chống đỡ đối phương thêm vài chiêu có điều nàng rốt cuộc cảm thấy quá sức. Hai cặp sừng trên tay vô diện nhân hiện ra, nó đâm thẳng về phía nàng khiến Lý Thu Thủy chỉ có thể né tránh. Căn bản không thể chính diện đón đỡ mà nàng càng né tránh thì càng biết không ổn. Vô diện nhân không biết làm gì cơ thể nàng nhưng Lý Thu Thủy cũng biết vận dụng thân thể càng ngày càng khó khăn. Nàng khi dùng lăng ba vi bộ có rất nhiều lúc cảm nhận được bắp chân đau đớn, đến cả vận dụng lăng ba vi bộ cũng bắt đầu càng ngày càng gặp trắc trở Lý Thu Thủy tốt cuộc lựa chọn bỏ chạy. Nàng cổ tay khẽ xoay một cái, dùng hết sức lực bắn ra một viên sáp tròn về phía nhất đăng sau đó chân lui về phía sau, toàn lực mà bỏ chạy. Hành động này mới đúng với Lý Thu Thủy, đánh không lại tất nhiên là chạy. Bản lĩnh chạy trốn của nàng cũng là tốt vô cùng. So với trước đây, nàng để lại thuốc giải bì tô thanh phong cho nam đế đã tính là một bước thay đổi lớn bởi nếu nàng không để lại thuốc giải. Bằng thực lực nam đế hiện tại căn bản không thể chạy thoát đối phương được. Nếu nàng chạy đi thì nam đế nhất định sẽ bị vô diện nhân giết chết. Lý thu thủy tay bắn ra viên sáp, thân thể liền xoay đi. Dùng toàn lực bỏ chạy nhưng mà nàng có chút quá coi thường vô diện nhân rồi. Vô diện nhân lòng bàn tay trái mở ra. trực tiếp bắn ra một chiếc sừng. Chiếc sừng kia vậy mà còn có thể dùng như ám khí. Nó cường lực bắn nát viên sáp mà Lý Thu Thủy phóng ra. Sau đó găm xuyên vào một vách đá gần đó. Tiếp theo vô diện nhân mở tay phải. Cũng lại bắn chiếc sừng này về phía Lý Thu Thủy đang bỏ chạy. Lý Thu Thủy nghe thấy tiếng xé gió liền run lên, cả người như Hoàng Yến bay ngược về phía sau tránh lấy sát chiêu của đối phương tuy nhiên ngay giây phút mà nàng vừa nhảy lên thì vô diện nhân đã lại dùng thần thông lướt đến. Nó bay thẳng lên trên Lý Thu Thủy, một cước đạp xuống, cả người Lý Thu Thủy bắn ngược xuống dưới, sau đó tấm màn đen kia lại hiện ra, Lý Thu Thủy đang bay tự do xuống dưới liền bị chặn lại. Nàng lập tức mở to mắt sau đó nàng liền nhìn thấy vô diện nhân song thủ nắm lại thành quyền. Hai quyền nện xuống, Lý Thu Thủy kinh hãi thất sắc, đưa hai cánh tay ra đón đỡ sau đó nàng chỉ cảm nhận một luồng kinh người lực lượng đè xuống. Hai cánh tay nàng như nát vụn, không khỏi hết thảm một tiếng. Vô diện nhân tung ra hai quyền, tấm màn hắc ám cũng tan đi. Cả người hắn lộn về phía sau, vui vẻ nhìn Lý Thu Thủy nằm trên mặt đất. Lý Thu Thủy lần này thực sự bị thương nặng, nàng vốn không phỉa người giỏi chịu đựng sát thương gì lại càng không phải cường giả luyện thể, dính liên tục vài trọng quyền của đối phương nàng tất nhiên đã không chịu được. Vô diện nhân lần này cũng không động, nó thản nhiên nhìn Lý Thu Thủy nằm đó như đang chờ đợi nàng làm ra giãi rũa cuối cùng vậy, đối mặt với vô diện nhân gần như không thể chạy trốn. Nó có thể rất nhanh áp sát đối phương sau đó lại thả ra tấm màn đen huyền bí kia, gần như không thể bứt ra được khỏi vô diện nhân mà chạy. Tấm màn đen kia không thể phá hủy bằng sức thường, ít nhất lý thu thủy làm không được. Cũng may nó chỉ có thể tồn tại trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng kể cả như thế lăng ba vi bộ tuyệt đối gặp phải khắc tinh, lăng ba vi bộ bị khắc chế, nội lực bị khóa chặt. Thân thể còn không cử động được như ý muốn. Sức mạnh thân thể thua xa đối phương, còn có thể đánh sao. Cũng may cho Lý Thu Thủy, nàng không phải con mồi duy nhất của vô diện nhân. Vô diện nhân lúc này quay lại nhìn Nhất Đăng, miệng của nó xuất hiện một nụ cười gần. Không cần nói cũng biết, nó đang coi thường Nhất Đăng. Nhất Đăng hiện tại cũng không ngồi ở vị trí cũ mà đang chạy đến đây. Ông ta đương nhiên muốn cứu Lý Thu Thủy nhưng khi nhìn thấy vô diện nhân quay lại nhìn mình, Nhất Đăng liền cười khổ. Nhất Đăng đã đến tuổi này cũng sớm không sợ tử vong, lo lắng duy nhất của Nhất Đăng hiện tại cũng chỉ có đoàn dự Nhất Đăng lúc này chưa muốn chết nhưng cũng không sợ chết có điều chết như thế này quá mức không còn gì để nói. Nếu là Nhất Đăng đỉnh phong, ông biết mình cũng không mạnh hơn Lý Thu Thủy hiện nay nhưng cũng chắc chắn có lực đánh với vô diện nhân một trận. Lúc trước Lý Thu Thủy hoàn toàn an ổn ép vô diện nhân thì Nhất Đăng đương nhiên cũng làm được chỉ là ông đến giờ vẫn không hiểu tại sao Lý Thu Thủy lại thua thảm như vậy, thua nhanh như vậy mà thôi. Bản ý của Nhất Đăng hiện tại, nếu thực lực khôi phục thì chỉ cần cẩn thận một chút tất nhiên không lo lắng vô diện nhân. Dĩ nhiên Nhất Đăng hiện tại cũng tự mình biết mình, không có nội lực ông có thể làm gì, có thể làm đối thủ của vô diện nhân sao. Nhất Đăng công phu quyền cước cũng không hề tệ, sở học của ông không chỉ có Nhất Dương chỉ đồng thời quanh năm suốt tháng luyện tiên thiên công. Nhất Đăng thậm chí không cần nội lực vẫn có thể đánh hòa đám người đàm công, đàm bà thậm chí là đánh thắng bất cứ ai trong hai người tuy nhiên đàm công, đàm bà so sao được cùng vô diện nhân. Nhất Đăng cũng không thể dùng truyền công nhập mật để lên tiếng dù sao ông cũng không còn nội lực, cũng chỉ đành mở miệng nói trực tiếp với Lý Thu Thủy. Lý thí chủ, người rời khỏi đây trước đi, lão nạp ở lại ngăn cản ma vật này, ở ngoài kia lão nạp có một đứa cháu gọi là đoàn dữ, nếu lý thí chủ có tin tức gì hay gặp qua xin chiếu cố nó một hai lý thu thủy thực sự có cảm giác dùng đá đập vào chân mình, lúc này nàng cũng biết nhất đăng không phải là đối thủ vô diện nhân này, đồng thời trong lòng lý thu thủy xuất hiện những cảm giác không đúng, là chính nàng làm đối phương không còn nội lực. Lại chính nàng phải nhờ đối phương dùng tính mạng trợ giúp, đây là lần đầu Lý Thu Thủy gặp tình cảnh này. Nàng dùng một tia kính ý hướng về nhất đăng sau đó lập tức vận toàn lực muốn bỏ chạy. Lý Thu Thủy vừa của động nào ngờ một cái bóng đã ập đến, lại một quyền nện vào bụng nàng, sau đó nó nâng cả người Lý Thu Thủy lên mà ném xuống đất. Với kỹ năng thiên phú di hình của vô diện nhân, Lý Thu Thủy sao có thể chạy? Vô diện nhân hướng về Lý Thu Thủy cùng nhất đăng mà cười gần, ở lòng bàn tay của nó bắt đầu xuất hiện một vật, dĩ nhiên là một cái sừng khác đang muôn chui ra. Vô diện nhân lấy một chân đạp lên ngực Lý Thu Thủy, tay phải bắn thẳng chiếc sừng mới mọc vào người nàng. Lý Thu Thủy hét thảm một tiếng, chiếc sừng đâm xuyên qua bụng nàng, găm thẳng xuống đất. Cũng may cho Lý Thu Thủy rõ ràng vô diện nhân muốn chơi, mèo vờn chuột. Nó lúc này còn chưa muốn giết nàng. Sau khi khóa định Lý Thu Thủy trên mặt đất, Vô Diện Nhân lướt về phía Nhất Đăng. Nhất Đăng rất muốn cố ưu Lý Thu Thủy nhưng nội lực không có. Ông ta làm được gì? Thấy Vô Diện Nhân lao tới, Nhất Đăng cũng chỉ cắn răng mà ngăn cản đối phương. Dù sao bản thân Nhất Đăng không có thiên hướng ngoại công. Trong võ lâm cũng có phân chia đặc điểm. Ví dụ đảo gia trọng nhất nội công thì Phật gia trọng nhất ngoại công. Cao thủ Phật môn ai ai cũng là cường giả có thân thể không khác gì thép nguội tuy nhiên người thiên long tử thì không phải. Thiên long tử so ra vẫn khác biệt rất nhiều với mật tông cùng thiếu lâm. So về độ dày của võ học thì rõ ràng thiên long tử còn kém hơn nhiều. Toàn bộ thiên long tử cũng chỉ có một bộ nhất dương chỉ có thể coi là võ học hàng đầu võ lâm cùng lục mạch thần kiếm được coi là tuyệt học nhân gian. Nhất Đăng đối quyền cùng Vô Diện Nhân đương nhiên thua thiệt rất lớn nhưng mà ông ta vẫn khá hơn Lý Thu Thủy lúc nãy. Mỗi quyền của Vô Diện Nhân đánh tới làm cánh tay Nhất Đăng tái cả đi nhưng chưa đến mức không thể ngăn cản. Vô Diện Nhân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hứng thú càng tăng. Nó đối với Nhất Đăng thậm chí còn không sử dụng thần thông, cứ từng quyền mà đánh. Quyền kình như bạo tố, quyền ảnh liên miên bất tuyệt, lực quyền tựa như vạn cân. Sau 30 chiêu... Nhất Đăng đã cảm thấy không thể đỡ nổi Sau 50 chiêu, ngực Nhất Đăng gãy nát Sau 70 chiêu, Nhất Đăng trực tiếp bị Vô Diện Nhân đạp xuống Đè lên đất mà đánh Một cái dẫm chân này Nhất Đăng không thể cục cửa nổi Vô Diện Nhân tiếp tục cười gần Hai cánh tay của nó bắt đầu xuất hiện hai chiếc sừng nhọn Nó bắt đầu cảm thấy chơi chán Chuẩn bị hướng về Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy ra tay Trận đấu này bất kể thế nào cũng có thể nhìn thấy một trong thất quỷ vương là tồn tại cường đại thế nào. Thậm chí vô diện nhân còn chưa đánh hết sức. Tất nhiên cũng vì vô diện nhân chưa gặp đỉnh cấp cao thủ của nhân loại. Vô diện nhân ngay lúc muốn xuống tay bỗng dừng lại. Nó hướng mắt lên phía trên núi. Cho dù nó không có mặt mũi gì thì vẫn cảm thấy được nó đang nghi hoặc. Tiếp theo vô diện nhân mở miệng. Trong miệng toàn là quỷ ngữ. Ở phía bên kia cũng không có ai đáp lại nhưng nhìn vô diện nhân thì nó có vẻ như có thể tiếp nhận thông tin. Vô diện nhân ánh mắt lập tức hướng ra ngoài sau đó nhấc nam đế lên ném về phía Lý Thu Thủy. Khi nam đế vừa chạm xuống đất nó liền lướt tới, lại dùng một cây sừng đâm xuyên bụng nam đế sau đó khuôn mặt hướng về phương xa. Nó nhận được thông tin, một thông tin làm nó cảm nhận được nguy hiểm. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 280, sát quỷ, 4 vô diện nhân buông tay mới có thể cứu được nhất đăng cùng Lý Thu Thủy một mạng, đương nhiên vô diện nhân không có tốt bụng đến mức tha mạng cho hai người. Quỷ tộc có trí thông minh rất cao, tuyệt đối không thể coi thường, chỉ cần nhìn vào việc vô diện nhân có thể lập tức bắn nát viên giải dược Lý Thu Thủy phóng ra. Ngăn cản nhất đang tiếp nhận giải dược đã có thể thấy trí tuệ của nó tuyệt không thấp Nhìn vào Vân Đóa, có thể thấy một số việc liên quan đến nhận thức của nàng phi thường thấp Nhưng nếu đã liên quan đến chiến đấu thì rất khác Thất quỷ vương toàn bộ đều là chiến đấu cuồng Không chỉ thiên phú chiến đấu mà khả năng phán đoán Cảm giác cùng kỹ xảo chiến đấu đều nắm giữ ở trạng thái rất cao Vô diện nhân không muốn giết nhất đăng cùng Lý Thu Thủy chính là vì giữ hai người làm con tin. Vô diện nhân bước ra vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên không. Lúc này thiên không bắt đầu xuất hiện một bình chướng màu lục bích. Bình chướng này triệt để ngăn cản khu vực vô diện nhân đang đứng với thế giới bên ngoài. Nó bắt đầu phát động thần thông thứ bốn của mình, thần thông kỳ danh Vô Giới. Vô giới là dạng thần thông cường đại nhất trong số thất vương bởi đây là thần thông duy nhất đạt đến trình độ đủ sức làm đế vị cao thủ bất lực. Vô giới là bản mệnh thần thông của vô diện nhân, hiểu theo cách đơn giản nhất đây là kết giới của vô diện nhân. Nó tạo ra một kết giới bán kính 30 mét hơn nữa đây còn là một kết giới hình tròn nguyên vẹn tức là ngay cả lòng đất cũng sẽ có một kết giới tương tự, hoàn toàn không có khả năng đào đất mà xâm nhập kết giới. Kết giới mạnh yếu không nằm ở vô diện nhân mạnh yếu. Kết giới mạnh yếu nằm ở trận kỳ mạnh hay yếu. Vô diện nhân tạo ra một vật gọi là vô diện phù. Hắn có thể tổng cộng tạo ra 16 tấm vô diện phù. Vô giới được tạo nên từ 8 tấm trận kỳ ở 8 hướng. Mỗi trận kỳ sẽ là một cao thủ thi, quỷ, đương nhiên cũng có thể là con người. Mỗi cao thủ có thể gắn hai tấm vô diện phù lên trên người. Khi bọn họ đứng theo phương vị nằm trong phạm vi bán kính 30, các tấm vô diện phù tự động kết nối sức mạnh của bọn họ với nhau. Trong trường hợp này, khi tập trung lực lượng của 8 ma thi lại, vô diện nhân đủ sức ngăn cản đế vị cao thủ tiến tới. Vô giới là dạng thần thông không có lực công kích nhưng tuyệt đối là thần thông phòng ngự cực mạnh, hơn nữa vô giới vừa có thể ngăn cản người bên ngoài tiến vào cũng có thể ngăn cản người bên trong đi ra. Trong trường hợp cần thiết, Vô diện nhân hoàn toàn có thể dùng vô giới, phong ấn một đế vị cao thủ của nhân tộc tiến ra ngoài. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của vô giới, của vô diện nhân. Vô diện nhân vì đề phòng lý thu thủy cùng nhất đang chạy trốn đã sớm sắp đặt vô giới nhưng mà nó hiện tại căn bản không ngờ được vốn lý thu thủy cùng nhất đang đã không chạy được nhưng bên ngoài lại có kẻ đột kích trên mặt đất. Cả Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy đều trọng thương hơn nữa phải nói thủ pháp đả thương của vô diện nhân vẫn cực kỳ cao minh, nơi cây sừng đâm tới lại ở rất gần lá phổi, chỉ cần Nhất Đăng cùng Lý Thu Thủy lên tiếng sẽ lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Hai người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao vô diện nhân lại tha cho mình có điều rất nhanh hai người cũng phát hiện được lý do này trên trời. Đứng ngoài dìa lớp bảo vệ màu bích lục có một thân ảnh hiện ra. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Nhất Đăng co rụt lại, tâm chìm xuống đáy cốc. Nhất Đăng dĩ nhiên nhìn thấy ma vật hơn nữa là ma vật siêu cấp cường đại. Cường đại đến mức cho Nhất Đăng ngộp thở Nếu Nhất Đăng lúc trước tin tưởng Hán ở trạng thái đỉnh phong có thể đánh một trận cùng vô diện nhân thì Nhất Đăng hiện tại cũng tin tưởng. Kể cả hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng khó mà giao thủ được với ma vật kia vài chiêu. Về phần Lý Thu Thủy, trong mắt có kinh sợ nhưng cũng có nghi hoặc, nàng cảm thấy ma vật phi thường quen mắt. Như nghĩ đến đê ều gì đó, ánh mắt Lý Thu Thủy biến thành kích động, nàng nhớ tới ngày đó trên giả tam pha, vô song từng ma hóa, lần đầu tiên, từng đánh cho nàng không kịp đề phòng.